Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kéo lý nạp lan lùi lại đẩy nàng về phía liễu Thụ mà nói Mẫu thần bảo vệ nàng ta, nàng ấy là thê tử của ta Xét lời một làn gió lạnh thổi đến, nét trong hồ bất ngờ xôi lên ủng ục Từng đoàn tiểu xà chuyển lên bao quanh lý nạp lan Bạch Vũ nhìn nàng một cái rồi gật đầu phóng về phía bốn tên kia Quần tiếu đang bị bốn người vây không chật vật hét lớn Hạc y nhân, ta đã già, người đem bớt hai tin thị nữ kia đánh hắn đi. Nói rồi, lão chỉ tay về phía cổ bạch vũ, khoe miệng của hắn co giật, hít dài một hơi, không để ý tới quần tiếu rút ra bốn cây kim đồng lao tới. quân tiếu vội vàng phá vòng vây bay về phía cổ bạch vũ và nói khẽ. Chưa đến nguy cơ sinh tử không được vội dụng, ta với người xử lý được. Thân thủ của người mấy năm qua được ta rèn luyện cũng không tội, nhanh lên. Bạch Vũ nghe lời của lão giấu đi, khẽ ngần đầu tầm mắt hoàn toàn chăm chú nhìn bốn tên gia hòa trước mặt. Hai tên thì nữ dùng song quyền chứa sức mạnh cự đại đấm thẳng về phía của Bạch Vũ, làm cho cây cối phía sau dùng lắc dữ dội. Bạch Vũ thầm nuốt nước bọt gồng mình để né tránh, nhưng tốc độ hai thì nữ kia quá nhanh, không thể nào để cho hắn có cơ hội mà tránh né. Chị Kim đưa song trượng lên trước ngực mà đối kháng. Xong quyền va chạm làm cho bệnh vũ sắc mặt hơi đổi Tốc độ chạy trốn vô cùng kìm hãm lại Bàn chân trà sát trên mặt đất Sau hơn 10 thước thân hình mới ổn định trở ngược lại Người cô hắn truyền tới một cơn đau nhói Hai cánh tay đỡ đòn bất giác run lên Khi huyết đã trào lên nhưng được hắn nuốt ngược lại Kinh phòng lại tiếp tục đánh tới Bệnh vũ hừ lạnh bàn tay chậm rãi đưa về phía sau Rút thanh đoàn đao mang theo một cỗ hơi thở bá đạo Kinh phòng từ phía thần đào quyết theo mặt đất đem bụi bạm mà thổi lên, cảm nhận được cỗ hơi thở bá đảo đó. Hác y nhân ánh mắt ngạc nhiên không ngờ Bạch Vũ lại dũng mãnh như vậy. Bạch Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, trong chốc lát thở ra một hơi thật dài, đột nhiên mở to mắt ra đạp chân vào mặt đất, đâm thẳng về phía của thi nữ gần nhất. Thi nữ kia cậy mình thân thể cứng rắn lập tức chính diện mà nganh đón. Nhưng mà thanh tiểu đao của Bạch Vũ được dồn lực quá mạnh Đã đâm thẳng về phía ngực trái của thi nữ Xuyên qua phần lưng phía bên kia Máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra bắn thẳng lên quần áo của Bạch Vũ Nhưng nó không chết Đôi mắt vô hồn đục ngầu như đang nhìn về phía của Bạch Vũ Hai tay quắp lại tạo thành quỷ trào Đột nhiên đưa lên nắm chặt vào ít hầu của Bạch Vũ mà bóp mạnh Bạch Vũ hít một hơi thật sâu vội vàng rút thanh tiểu đao kia Nhưng vừa rút ra khỏi một tức thì bỗng nhiên gượng lại Cánh tay cầm đoàn đao đã bị nắm chặt Làm cho Bạch Vũ không thể thoát ra Mà mất đà ngựa đầu về phía sau né tránh Nhưng lợi trào lít qua Bạch Vũ cũng không kịp tránh né Để lại vài viết sức ở trên cổ Chưa kịp định thần thì thi nữ còn lại cũng lập tức nhảy tới Chắc hẳn chạm mà theo kinh phòng mà bay ra Bạch Vũ giật mình khuôn mặt ấy không ai khác đó chính là A Tú, người lâu nay đi theo đại phu nhân, nàng ta đã chết. Rất nhanh Bạch Vũ cũng đã không còn thời gian để ý, lập tức lấy cánh tay kia sờ vào pin hông, rút ra một chiếc kim đồng đâm thẳng vào thi nữ trước mặt. Thi nữ kia bỗng nhiên run mình thả cánh tay cổ hắn ra và ngã gục xuống. Thổ cấp bắt đầu phình to, rắc rắc vài tiếng rồi bất ngờ nổ tung thành nhiều mảnh. Những khôi óc trắng cùng với máu tươi phun ra hướng ngược lại một số mảnh bắn thẳng về thân huyết ngại. Bất ngờ có những cơn gió lạnh bắt đầu thổi tới, kèm theo là những âm thanh gây sợn văng lên. Bốn người còn lại đang giao đấu lập tức dừng lại lùi về phía sau, ánh mắt tập trung về phía huyết ngại. Mẹ kiếp không hay! Quần tiếu hét lên nhanh chóng nhảy lại chỗ cậu Bạch Vũ đang đứng cạnh cây sát mà dùng lực đẩy hắn về phía liễu thủ. Lão ta cũng vì vậy mà tiến theo Đám tiểu xà đang vây quanh nạp lan liền thẻ chức lưỡi đỏ lòm của mình Hướng về huyết ngại mà cảnh giác Nạp lan đỡ lấy bạch vũ hốt hoàng nhìn quân tiếu mà lên tiếng Gia gia có chuyện gì sao Quân tiếu không nói gì Hơi nâng con người lãnh đạm Ngay đầu lướt mắt nhìn qua hắc y nhân Rồi nhìn sang cây xác chết đang nằm ở gần đó Bất ngờ mặt đất như bị đâm thùng trồi lên một đám rễ cây màu máu trực tiếp xuyên qua phần đầu đã bị nổ tung mà luồn lách vào trong thân thể những tiếng kêu ọc ọc vang lên từng đợt máu nóng bắt đầu được đám rễ cây hút vào những chiếc dễ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net